Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4179 Hàn Long Chân Nhân Đòn Sát Thủ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Không thử một lần như thế nào hiểu được Lại cười dài một tiếng truyền vào cái tay Chỉ thấy Hàn Long Chân Nhân Trên mặt đã không có rồi cười đùa tí tưởng chi sắc Lại tự có một cỗ Phóng khoáng khí độ hiện hiện mà ra Sau đó hai tay của hắn một hồi cuồng loạn nhảy múa đã có huyền diệu. Pháp ấm tiếp theo mà ra. Nương theo lấy kia động tác chín cái trứng gà lớn nhỏ quang cầu, phân. Biệt từ hàn long chân nhân cách chán, ngực, khí hải, tứ chi cùng với khắc hai nơi huyệt vị bay ra. Từng cái đều đỏ thấm như máu tản mát ra kinh người lệ khí. Sau đó ánh sáng chói trang bắn ra khắp nơi Nhưng là chín cái cao gần Tất Nguyên Anh đập vào mi mắt Thể tích mặc dù không có biện pháp Cùng sát minh lão tổ Nguyên Anh so Sánh với nhưng là ngưng hậu kiên cố Hiển nhiên muốn tu luyện đến rồi Đại thành Nguyên Anh hoàn cảnh Mà từng cái Nguyên Anh diện mạo Đều cùng hàn long chân nhân trinh Lệch dường như Chẳng qua là vẻ mặt nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Hỷ nộ ai ố. Không chỉ có như thế, thần sắc khí chất cũng là khác lạ, có vẻ mặt lão. Luyện thành thuộc chi sắc có thể là cười đùa tí tưởng kia mà. Có nhìn xem tiên phong đảo cốt có lại có vẻ trượt phù nhàm chán đến. Cực điểm. Nói ngắn lại, nhân sinh muôn màu, hầu như tất cả đều thể hiện tại cái này chín cái nguyên anh phía trên. Cái này là Điền Tương đồng tử hơi co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Vẻ mặt đã đến ngươi tu luyện thần thông chẳng lẽ là cửu chuyển. anh quyết sao? Chính là vừa rồi đối mặt Lý Vũ Đồng cùng Băng Phách, dù là hai người, một cách đã trở thành chân tiên, một cách đã trở thành chân ma, cũng chưa từng làm hắn kinh ngạc như thế đấy. Hàn long chân nhân cười mà không nói, đứng ngoài quan sát mọi người. Đều bị lộ ra kinh ngạc chi ý. Cửu chuyển hóa anh quyết, bây giờ tu sĩ có lẽ chưa từng nghe qua. Nhưng ở thượng cổ thời điểm, đây chính là tiếng tam lừng lấy đấy. Năm đó, tam giới đại loạn chân tiên lâm phàm Bắc cực nguyên quang. Điện một trận chiến, A-tu-la-vương không thể hóa vũ thành tiên, mà là tử nay về sau phương tung không hiện Linh giới ma giới âm ty giới đều được tai họa 3.000 thế giới tình hình tức thì tốt hơn một chút một ít mà theo thời gian trôi qua mọi người cũng dần dần quên mất rồi trí nhớ có thể có một việc lại làm cho 3.000 thế giới đại năng đau đầu không thôi tiên Li thông đảo đóng cửa kể từ đó Ai cũng không có cách nào lại hóa vũ thăng tiên. Mặc dù có một cách đồn đại. Nói tương lai sẽ quang hồ hiện tiên lộ. Hiện. Nhưng chú ý là cần chờ thêm 500 vạn năm. Tu tiên vô tối nguyệt trong núi 60 năm trên đời đã nghìn năm. Những thứ này đều là hình dung đối với người tu đạo mà nói thời gian. Dễ dàng qua. Nhưng bất kể như thế nào. 500 vạn năm. Hay vẫn là quá khoa trương. Có thể nói đã dài sẵn sạc đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Đương nhiên, độ kiếp hậu kỳ lão quái vật đều là tránh thoát thỏ. Nguyên trói buộc, từ trên lý luận mà nói bọn hắn cũng là đợi được rất Tốt đấy. Có thể trên lý luận như thế, trên thực tế, nhưng là mặt khác một sự. Việc. Có thể tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, tự nhiên đều là tâm trí cứng cỏi độ vì chính là cử hà phi thăng, lại bị báo cho biết thành tiên tri. Môn đắc tạm thời đóng cửa, phải đợi đối đãi 500 vàn năm mới có thể. Một lần nữa mở ra là bọn hắn đợi được rất tốt, nhưng ngươi cảm thấy có mấy người sẽ có kiên nhẫn chờ đợi. Hoặc là nói như vậy thành tiên đã không phải là mục đích của bọn. Hắn, những người này chẳng qua là phiến diện truy cầu càng lực lượng. Cường đại mà thôi. Đây cũng là chân tiên tại sao lại đối với hạ giới đại năng cảm giác sợ. hãy cảm thấy tùy ý bọn hắn phát triển tiếp, sớm muộn sẽ bị mà chuyển. Biến thành. Từ nhỏ chính là chân tiên tự nhiên thiếu đi phần này đối với lực. Lượng theo đuổi khát vọng. Nhưng mà hạ giới tồn tại không giống với do phàm nhân từng bước một. Bắt đầu phấn đấu lúc giấy rùa thỏ nguyên trói buộc truy cầu càng. Lực lượng cường đại liền trở thành một loại bản năng đấy. Nhưng bây giờ tiên linh thông đảo đóng cửa không thể phi thăng vậy. Làm sao bây giờ đợi 500 vạn năm những một lòng chỉ này biết tu Luyện gia họa không phải rảnh dối ra bệnh đến không thể. Dù sao cũng không thể phi thăng đến tiên giới liền trước mắt linh khí. Tài nguyên bọn hắn chạy tới rồi đỉnh. Đều muốn cường đại hơn thật sự là rất khó khăn. Cái kia được bản thân tư chất có hạn cũng không phải là mỗi người. Đều có thể như A-tu-la-vương bình thường kinh tài tuyệt diễm. Vậy làm sao bây giờ? Đùa nghịch 500 vạn năm. Đác tập đã quen khẩn trương tu luyện đám đại năng không có khả năng. rảnh dối được mà thì cứ như vậy ngồi xuống tu luyện tựa hồ lại là. Uổng phí thời gian. Tựa hồ lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Thì cứ như vậy qua vạn năm lâu một môn công pháp ngang trời xuất hiện. Ở 3.000 thế giới bên trong. Không sai, chính là Hàn Long chân nhân lúc này thi triển cửa chuyển. Hóa anh quyết. Cái gì để nhị nguyên anh bí thuật, kể cả lâm hiên song nguyên anh thêm. Yêu đan tại trước mặt nó đều yếu phát nổ. Cái này cửa chuyển hóa anh quyết chỗ đáng sợ, ở chỗ một độ kiếp hậu kỳ. Đại thành tu sĩ, muốn hạ quyết tâm, đem mình là đại thành nguyên anh. Một hóa thành chín Nghe một chút phải hay không rất không thể. Tưởng tượng nổi kể từ đó. Đừng nói cảnh giới rơi xuống coi như là. Linh Căn bị hủy. Thậm chí Tu Vi rơi xuống đến Đồng Huyền Ly Hợp. Đó. Cũng là không chút nào thần kỳ. Dù sao đem Nguyên Anh một hóa thành chín. Thế nhưng là dính đến rất. Phức tạp thiên địa pháp tắc. Không chỉ có riêng là một cộng một hoặc. Là hai giảm một đơn giản như vậy con số trò chơi. Cảnh giới rơi xuống tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Không cần phải nói tự nhiên chỉ có một lần nữa tu luyện. Từ đầu làm lên từng bước một chân đi trên đất bằng đem chín cái. Nguyên Anh một lần nữa tu luyện tới độ kiếp kỳ thế cho nên đại viên. Mãn hoàn cảnh. Đến lúc đó lại đem chín cái nguyên anh dung hợp đạt tới công đức viên. Mãn hiệu quả kể từ đó, như là trải qua nghìn kiếp trăm khó, khổ tận. Cam Lai, mặc dù không thể phi thăng thành tiên, nhưng thực lực nhất. đỉnh đột nhiên tăng mạnh, so với chân tiên, đó cũng là chỉ mạnh không. Yếu, thậm chí càng hơn rất nhiều. Công pháp này cách khác lối tắt, mạch suy nghĩ có thể nói là não đại. Động mở, vừa mới lưu truyền tới 3.000 thế giới đại năng liền chạy. Theo như vịt, dù sao công pháp này miêu tả tương lai là phi thường mê người đấy. Đương nhiên bước đầu tiên cũng vô cùng khảo nghiệm, dù sao muốn tỏa. ra Linh Căn bị hủy nguy hiểm lại để cho cảnh giới rơi xuống, nói không. Có băn khoan đây tuyệt đối là gạt người đấy. Một lấy vô ý thì có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng 3.000 thế giới đỉnh cấp đại năng trong vĩnh viễn không thiếu. Dũng mánh đồ. Dù sao có thể đi đến một bước này đều là đã trải qua gió tanh mưa máu. Vô số vì vậy biết gió nguy hiểm vẫn có rất nhiều người nghe theo. Nhưng này trong đó lại không có một cách nào kết quả tốt. Bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện đem Nguyên Anh chia ra làm chín. Không chỉ là cảnh giới rơi xuống coi như là linh căn tư chất không có. Bị hao tổn tu luyện nữa độ khó cũng so với trước kia bảo tăng rất nhiều. Thiên địa tử có kia pháp tắc như vậy phương thức tu luyện nguyên bản. Cũng có chút quá mức bá đạo. Như vẹn vẹn như vậy vẫn còn dễ nói. Dù sao có can đảm làm như vậy người cũng không phải là một điểm chuẩn. Bị tâm lý cũng không, nhưng rất nhanh, một kiện để cho bọn chúng im. Lặng sự tình liền đã xảy ra, đem ngươi nguyên anh chia ra làm chín Cảnh giới rơi xuống có thể cầu nhân của ngươi, không nhất định làm. Như vậy, như không có được tiếng gió khá tốt, một khi tin tức hơi có tiết lộ. Ngươi nói cơ hội tốt như vậy, hắn có lý do buông tha cho sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy Trời ban cơ hội tốt à Lúc này thời điểm không thừa cơ mới lông tìm Vết trả thù còn đời khi nào đây Nói thí dụ như cho rằng đảo hiểu huyền thiên lão tổ Vốn là một giới Đỉnh cấp nhân vật thực lực coi như là không kịp tán tiên yêu vương Trinh lịch cũng sẽ không quá nhiều Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của